các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Túi ra cái cell phone của mình và nói. Ngồi với nhau trên xe thì nói làm gì. Chúng nó đem nhau vào khách sạn. Cái Oten Travel Inn nằm ở mái tận cái khu trượt tuyết ở trên phía bắc á, chỗ ấy mùa hè thì hẻo lánh lắm. À lên đấy làm gì? Em nghe mấy người nói rồi mà em không tin. Cho nên sáng nay thay vì đến đây em chạy thẳng đến đấy, em dỉnh Quả nhiên thấy hai đứa chúng nó xuống xe đi vào khách sạn. Vừa nói luận vừa đưa sao phone lên, chìa ra trước mặt Hiếu để Hiếu nhìn rõ trên màn ảnh nhỏ mấy kiểu hình luận chụp lén từ lúc công và Nhung xuống xe cho đến lúc tiến vào hành lang khách sạn. Hiếu lặng người mặt sám ngắt, đôi tay run run tưởng sắp té xuống vì cơn giận bốc lên bừng bừng. Hóa ra từ bao lâu nay, Hiếu cứ đi làm là Nhung đi ngủ với thằng công. Ngày nào Nhung cũng đi học rồi đi gym, chiều tối mới về. Cả một ngày dài hẹn hò tội lỗi mà Hiếu không hề biết. Cuộc đời có thể tàn nhẫn đến như thế sao? Hiếu bỏ vợ bỏ con để làm hôn thú và bảo lãnh cho Nhung định cư tại Canada. Cái ơn trời biển ấy, tưởng Nhung phải thủy chung trọn đời để đền trả. Không ngờ, nó là con đàn bà chắc nết vô ơn bội nghĩa. Nội việc Nhung leo lên xe thẳng khác, đã không thể chấp nhận được rồi. Huống chi còn vào ôm nhau quằn quại trong khách sạn. Hiếu bút nhỏ nhớ lại lời thảo đã cảnh cáo Hiếu ngay từ buổi đầu khi anh nhất định đòi lấy Nhung. Anh đáng tuổi bố nó. Bên chật làm sao được? Huống hồ nó lấy anh là chỉ cốt vì giấy tờ, chứ nó yêu thương gì anh đâu. Rồi nó sẽ lấy thằng khác cho anh trắng mắt ăn ra, to đầu mà dại. Im lặng khá lâu, Hiếu mới lấy lại chút bình tĩnh bảo luận. Cậu nói thiếu nghĩa là giờ này chúng nó vẫn còn ở trong khách sạn. Cậu với tôi chạy lại chắc chắn bắt được quả tang." Luận nắm cánh tay Hiếu cản lại. "Để làm gì ở anh? Để trời thằng kia mấy câu rồi, bất có là anh tát vợ anh mấy cái chứ làm cái gì? Chả có lợi gì mà biết đâu cảnh sát chà cả công tay anh vì tội hành hung. Anh bình tĩnh đi, rồi mình sẽ lên kế hoạch xử lý chúng nó." Hiếu trầm ngâm một lúc khá lâu rồi mới run run nói: cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ. Luật pháp bên này nó khốn nạn lắm. Vợ lăng loàn ngủ với thằng khác mà hết động đến là cảnh sát nó còng tay mình. Ly dị, ly dị thì cứ chia đôi tài sản bất kể là con vợ mất dạy đến cỡ nào cũng chả cần đếm xỉa. Ở Việt Nam thì tôi bóp cổ cho nó chết ngay lập tức. Luận phụ hỏa. Ở Việt Nam thì nói làm gì, đời nào chúng nó rắm láo lếu như thế. Thôi, anh lên làm việc đi, từ từ rồi mình tính cần nhất là anh đừng có nắng này, cứ lờ đi như là anh chưa biết gì cả. Hiếu lủi thủi quay bước lên văn phòng, đầu óc nặng trĩu, đau vì bị vợ cắm sừng đã đành mà đau hơn nữa là mắc cỡ phơi loạn, phơi loạn biết tức là rất nhiều người khác cũng đã biết. Từ nay ngày ngày đến tiệm, nhân viên sẽ nhìn hiếu bằng ánh mắt thương hại và biết đâu chẳng có đứa chửi thầm hiếu là thằng ngu, tang yên ấm với vợ con tự dâng phá đổ cái hạnh phúc ấy để đi theo một đứa con nít mất dạy, đúng là trời quả báo vì cái tội bỏ Kim Lan. Bình thường hiếu chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, đổi một mái ấm gia đình lấy một cô gái trẻ đẹp có gì mà phải tiếc. Giờ này khi bị phản bội, hiếu mới thấy day dứt, nhất là hai đứa con hiếu, oán hiếu ra mặt từ ngày hiếu bỏ chúng nó ra đi. Chắc hẳn ba mẹ con sẽ hả dạ lắm khi biết tin hiếu bị cắm sừng mà hiếu đoán không sai, anh Chương nghĩ ra được cách nào trừng trị Nhung thì Thảo, em gái anh đến tố cáo chuyện ngoại tình của Nhung. Thảo biết thì có lẽ cả thành phố này đã biết rồi. Anh xấu hổ nhục nhã, không dám ngước mặt nhìn đời. Ly dị thì quá dễ, nhưng ly dị là thua cuộc. Mà lại một lần nữa phải chia mất nửa tài sản, gây dựng bao lâu để bù đắp lại. Khi hiếu sắp bước vào tuổi 50, tiền mọc cái căn nhà, tiền thuê tiệm và nhà kho, trả hàng tháng đã khá nặng nề, nếu lại ly dị một lần nữa thì hiếu sẽ điêu đứng về mặt tài chính. Bản đi tính lại mãi suốt 2 tháng liền, hiếu thấy phương cách hay nhất là giết quách con đàn bà phụ bạc kia đi, vừa để hả giận, vừa khỏi phải chia của. Hiếu đem ý nghĩ đó ra bàn với luật và bảo: "Ly dị rồi, chia của cho cái con vợ khốn nạn ấy thì trả ta tôi chia cho cả" Cậu giúp tôi một tay, tôi không để cậu thiệt thòi. Luận khẳng khái nhận lời ngay, vừa vì nghĩa, vừa vì tiền. Hiếu mừng rỡ, xúc động bảo luận. Thú thật với cậu là tôi chán ngấy đàn bà rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net